Chương 8 Thằng Tùng vô cùng sửng sốt khi nghe Tiểu Long Quý ròm và nhỏ hạnh kêu nó dẫn xuống nhà hưng súng chơi Tại xưa nay nó chưa từng nghe Một điều kỳ quái như vậy Xuống nhà hưng súng Tùng trố mắt hỏi lại Ừ Tiểu Long nheo mắt, nhìn bộ tịch thằng nhóc Phải cố lắm nó mới khỏi phi cười Bộ mày nghe không rõ hả Em nghe rõ Tùng đáp và đưa tay gãy tai Gãi tay xong như vẫn còn cảm thấy ngứa ngấy Nó lại đưa tay gãi cầm nhưng dưới Đó có gì mà chơi Xuống hái ổi ăn Quý ròm phán một câu gọn lõn Đối với thằng Tùng Chuyện hái ổi ăn càng kinh dị Lần đầu nó nghe quý ròm và tiểu long đòi ăn ổi Thằng Tùng lúc lắc đầu cho hai lỗ tai bớt lùng bùng Rồi dè dặt đề nghị Cần gì phải xuống dưới Để em kêu thằng Hưng hái đem lên Mày ngốc quá Quý rồng đặt tay lên vai Tùng Phải tự mình leo lên cây hái ăn mới thích Lần này thì Tùng làm thinh Tại lý do quý rồng vừa nêu ra nghe xuôi tai quá Chính nó cũng biết rõ như vậy À, nói thằng Tùng làm thinh thì không đúng hẳn Nó có nói một câu ngăn ngắn là như thế này Vậy thì đi Thế là Tùng quay mình đi trước Các ông anh bà chị lũ lượt theo sau Không nói thì ai cũng biết là hưng súng sửng sốt không kém gì thằng Tùng Chưa bao giờ tiểu long đến nhà nó Quý rồng cũng thế Ngay cả nhỏ hạnh là láng giềng cũng chưa từng đặt chân qua cửa nhà nó Tại nhà nó có ai đâu mà Chơi Nó còn nhỏ quá, họa may chỉ đánh bạn được với thằng Tùng Thế mà bây giờ ba nhân vật chưa từng đến Nhà nó kia bỗng hè nhau đùng đùng kéo tới Bảo nó không dương mắt ép lên sao được Ờ. Hưng súng chỉ cơ được một tiếng rồi đứng ngẩn tò te Không biết nói gì nữa Tùng nháy mắt với bạn Mấy ông anh bà chị tao muốn ghé thăm mày Miệng hưng súng há hốc Thăm tao Tùng cười hì hì Đúng ra là thăm cây ổi đằng sau nhà mày Ra là vậy Hưng súng gật vù, đã thôi sửng sốt Nó chỉ nghe đau đau nơi vai thôi Vì ngay lúc đó tiểu long vỗ bột lên vai nó Ra đằng sau chơi đi Sân sau nhà hưng súng không chỉ có cây ổi Ngoài cây ổi, năm ngoái dì Khuê đưa xuống nhà hưng súng cả cây tre, cây chanh và cây ngọc lan Cô bốn loan sao? Đó khuân thêm về cây lựu và mấy chậu phát tài Cô bốn loan có sạp hàng ngoài chợ Hòa Bình, chuyên bỏ sỉ các loại bao bì Dân buôn bán không những thích trồng câu phát tài mà còn thích trồng lựu Lựu ra hoa, là điềm báo ăn nên làm ra Lựu kết trái càng tốt lành hơn nữa Quý rồng ngắm nghĩa cây lựu mọc ké bức vách, luôn miệng suýt xoa Cây lựu nhà mày nhiều trái quá hả Hưng? Súng Dạ Hưng súng ẩm ừ Ngạc nhiên không hiểu tại sao cây lựu nhà nó chỉ võn vẹn có ba trái mà quý rồng lại khen rối riết Không chỉ quý rồng ngắm nghĩa cây lựu cả Tiểu Long cũng nheo mắt nghiêng nó Ừ, cậy lựu này lắm trái thật Tiểu Long còn đi xa hơn quý tròm Khen trái xong, Tiểu Long khen tới lá Lá xanh ghê Lần này không chỉ hưng súng mà cả thằng Tùng cũng ngơ ngát Lá cây nào mà chẳng xanh Tiểu Long không màn tối vẻ mặt ngẩn ngơ của hai ông nhóc Nó thản nhiên lại gần cây lựu chắp tay sau lưng nhẫn nha nhìn từ trái qua phải Từ trên xuống dưới hệt như một ông Cụ già ngắm cây kiểm, rồi tạch tạch lưỡi Nhưng cành lựu này mảnh mai quá Nếu thêm vài trái nửa cành này sẽ không chịu nổi Và nó cứ đúng trơ ra đó, nguẹo đầu dòng gió Tiểu Long làm thằng tùng sốt ruột quá Cuối cùng nó phải bật kêu lên Anh Tiểu Long ơi Cây ổi ở đằng này nè Ờ, ờ Tiểu Long hờ hững đáp Mắt vẫn không ngừng láo liên quan sát cây lựu Thực ra Tiểu Long chỉ vờ quan sát cây lựu thôi Chứ thực ra nãy giờ nó và Quý Rồng đang âm thầm nghiên cứu Cái cửa sổ ở tầng gác Chỉ tại cây lựu mọc Cạnh cửa sổ nên nó và Quý Rồng phải làm bộ làm tịch để che mặt hai thằng nhóc thôi Vẻ thờ ơ của Tiểu Long khiến thằng Tùng dậm chân bình bịch Dậm một hồi, thấy không ai phản ứng gì Nó kéo tay Quý Rồng Bộ mấy anh hết thích ăn ổi rồi hở? Ừ Quý Rồng nhết môi, bây giờ tụi tao tự nhiên lại chuyển qua thích ăn lựu Ý, không được đâu Hưng súng nhảy dựng như đạp phải ổ kiến Mẹ em quý mấy trái lựu này lắm đó Mẹ em không cho em sờ tay vào nữa là Tiểu Long thình lình lên tiếng Nếu thế thì tụi tao lại chuyển trở qua thích ăn ổi vậy Vừa nói Tiểu Long vừa tươi cười trở góp tiếng về phía cây ổi ở giữa sân Hưng súng mừng rơn Ừ, ăn ổi ngon hơn Lựu toàn hộp là hộp, lại chua lè Thằng nhóc này khờ ơi là khờ Tiểu Long bám gốcổi trèo lên Bụng cười thâm Bộ mày tưởng bọn tao cũng ham ăn như mày Và thằng Tùng chắc Hưng súng không biết mấy ông anh và chị đang chế nhạo mình Nó và thằng Tùng bu quanh gốc ổi Ngước mặt chỉ trỏ Trái kia kìa Anh Tiểu Long Có một cái ở trên đầu anh đó Anh anh quay sang bên phải đi Có một trái to lắm Theo lời mạch của các ông nhóc Tiểu Long hết ngước cổ lên lại gập cổ xuống Hết quay mặt sang trái lại quay mặt sang phải Trong thoáng mắt Nó đã hái được 4 trái Khi nó tụt xuống Chỉ mấy trái ổi trong tay ra Thằng Tùng tròn mắt Sao anh chỉ hái có 4 trái Ở đây có tất cả là 5 người mà Tiểu Long dúi mớ ổi vào tay Tùng Cười hề hề Cho mày và hưng súng đó Tùng ngạc nhiên Anh, anh không ăn hở Không Thấy còn anh Quý. Tao cũng không. Quý rầm nhún vai. Cặp mắt thằng Tùng mỗi lúc một trố lên. Sau khi nãy anh bảo. Quý rầm cắt ngang. Tao bảo phải leo lên cây hái ăn mới thích, chứ có bảo đứng dưới đất chờ Tiểu Long hái đem xuống đâu. Hưng súng thắc mắc vọt miệng. Thế sao anh không leo lên? Quý rầm ngẩng đầu nhìn lên cây ổi. Còn trái nào chín nữa đâu. Hưng súng không biết làm gì hơn là quay nhìn Tùng, bắt gặp thằng này cũng đang tròn mắt nhìn lại nó. Hai đứa nhìn nhau như nhìn vào gương, vì đứa nào cũng thấy đứa kia đang đưa tay lên bức tay y hệt mình. Từng lúc lắc đầu và chìa sang cho hưng súng hai trái ồi. Thôi, cất đi. Tao hai trái, mày hai trái. Tiểu Long nheo mắt. Tụi mày ăn ổi đi, tụi tao về. Nói xong. Tiểu Long quay mình bước xuyên qua nhà để ra cửa trước Quý Rồng bước theo bạn, ngoảnh đầu ra sau, cười cười Tụi tao đùa thôi Để xem hai đứa mày bụng dạ có rộng rãi không ấy mà Nhỏ Hạnh từ đầu đến cuối chỉ tủng tiễm Cho đến khi rời khỏi nhà Hưng Súng vẫn không hé môi một tiếng nào Hưng Súng nghẹt mặt nhìn theo các vị khách bất thường rồi quay lại hỏi Tùng Chị Hạnh mấy hôm nay làm sao thế hở? Tùng thở dài tao cũng không biết nữa. Các anh kia cũng thế. Ừ, tự dưng đòi ăn ổi. Tùng nhăn nhó, mái tóc bị chính hai bàn tay nó vò rối tung, đến khi hái xuống lại không ăn. Hững súng cắn môi. Chắc họ vừa đòi ăn ổi để xuống thám nhà tao. Các ông anh bà chị nghi tao và mày đang bày trò nghịch ngợm. Sao mày nghĩ thế? Hôm trước chị hạnh chẳng dò hỏi bọn mình là gì. Hôm trước khác. Tùng lắc đầu. Hôm trước chị Hạnh chưa biết tại sao tao và mày bỗng nhiên chơi thân với nhau Nhưng hôm qua mày chẳng đã kể cho Chị Hạnh nghe hết rồi còn gì Ờ há Hưng súng chớp mắt, thế bữa nay họ xuống nhà tao làm gì vậy kìa Bữa đó, hưng súng và thằng Tùng suy nghĩ đến nát ốc vẫn không hiểu được lý do của cuộc thăm viếng bất ngờ kia Dĩ nhiên nếu thằng Tùng tin ranh một chút, láo lĩnh một chút Nghĩa là nếu nó bí mật bám theo các ông anh bà chị để tìm cách nghe trộn cuộc trò chuyện Giữa ba người thì nó đã cắt nghĩa được hiện tượng kỳ quái kia rồi Nhưng Tùng đã không nghĩ tới chuyện đó Dù quý ròm, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh lúc Này đang tập trung trên gác nhà nó chứ đâu Thế nào hở Long? Nhỏ Hạnh nhìn Tiểu Long bằng ánh mắt dò hỏi Hơi khó Tiểu Long tặc lưỡi đáp Mày nó nhíu lại ra chiều nghỉ ngợi Quý rồng trồn tới trước Tao nghĩ mày có thể từ nhà hạnh leo Xuống Không được Tiểu long lắc đầu đặt chân lên mái tôn chắc chắn gây ra tiếng động Hơn nữa khoảng cách từ mái tôn đến mặt đất khá xa Nhảy xuống là Què dò liền Quý rồng không chịu thua Thì đi trên đầu tường Lần này tới lượt hạnh phản đối Đầu tường lẫn chở miếng chai không hà Quý rồng gãi đầu Thế tụi mình bó tay à Tiểu Long trầm tỉnh Khi nãy tao đã quan sát kỹ rồi Chỉ có một cách thôi Cách gì Quý Rồng hồi hộp Tiểu Long trả lời thằng Rồng bằng cách quay sang nhỏ Hạnh Kế nhà Hạnh là nhà ai thế Nhà bác đực Tiểu Long phán một câu chắc nịch Tôi sẽ leo xuống từ nhà bác đực Từ nhà bác đực Quý Rồng thô lố mắt Đúng vậy Tiểu Long gục gặp cực đầu, đầu tường giáp phía nhà bác đực, ngay dưới mái tôm, bị thủng một mảng lớn. Tối mai tao sẽ leo qua nhà cô bốn. Loan từ chỗ đó. Đang nói, Tiểu Long bỗng ngập ngừng. Tao chỉ sợ một điều. Long đừng lo. Như đọc được ý nghĩ trong đầu thằng mật, nhỏ hạnh miễn cười cắt ngang. Tụi mình sẽ nói thật mọi chuyện với bác đực. Và tụi mình sẽ xin. Phép bác. Chương 9 Ăn cơm tối xong mới 6 giờ chiều Từ 6 giờ chiều đến 12 giờ khuya Kim đồng hồ còn phải quay mệt nghỉ Nói tóm lại là còn lâu lắm Nhưng đó là với người khác Với ai kia Chứ với thằng hưng súng thì nó cảm thấy cái khoảnh khắc mà nó chờ đợi đã cận kề quá rồi Cho nên vừa rời khỏi bàn ăn là nó cóc lại đằng tủ Lôi chiếc giày bata ra Uống nước đã con Cô bốn loan nhắc Lát nữa con uống Hưng súng vừa đáp vừa sách chiếc giày leo lên gác Lúi húi cột vào cái ben sắt trên bục cửa sổ Xong xuôi đâu đó Nó bước lại giường ngủ Loay hoay sắp xếp mền gối Thường, hưng súng ngủ quay đầu ra cửa sổ Nhưng hôm nay nó quyết định đổi chiều Nó đẩy chiếc gối tuốt về đầu giường bên kia Nằm như vậy Mắt nó sẽ hướng ra phía cửa sổ Ý là nó muốn được nhìn thấy ông già Noel leo vào nhà đó mà Ngồi nhấp nha nhấp nhỗn trên mép giường Chốc chốc hưng súng lại liếc đồng hồ Bực bội thấy mấy cây kim sao tự dưng bò chậm quá Chẳng biết làm gì Hưng súng đành ngồi vào bàn lôi tập ra coi Nhưng đầu óc nó lúc này như một cái hộp bị bịt kín Chẳng thể nhét vô lấy một chữ Nó học trước quên sau Học sau quên trước Chữ nghĩa cứ tuột đi đằng nào Chán quá Hưng súng gấp tập lại và leo xuống khỏi gác Nhưng rồi nó cũng chẳng nghĩ ra việc gì để làm Cứ loanh quanh đi tới đi lui trong nhà Thấy thằng nhóc chắp tay sau lưng đi long vòng như một cụ già mất ngủ Cô bốn loan tức cười quá nhưng cố nén Cô biết tại sao thằng con cô bồn trồn làm Vậy nhưng cô không muốn treo nó Cô sợ nó xấu hổi Có một lúc có thấy Hưng súng kéo chiếc ghế xếp ở góc nhà ra Leo lên nằm Nó nằm nhưng mắt vẫn mở thao láo Cô đinh ninh nó sẽ nằm như vậy rất lâu nên yên tâm bỏ xuống bếp Nhưng đến khi cô rửa xong thao chén quay lên thì thằng nhóc đã biến mất Cô nhìn quanh, chép miệng Lại chạy đi đâu rồi không biết Nói vậy thôi chứ cô biết thừa thằng nhóc đi đâu Ai mà chả biết lúc này hưng súng đang ở trên nhà thằng Tùng Sốt ruột quá, nó không thể nằm yên một chỗ Nên tóc lên nhà bạn Sao? Mày đã treo chiếc giày lên cửa sổ chưa? Vừa nhắc thấy thằng Tùng súng ló đầu vào Tùng hỏi ngay Rồi Thế còn mày Tùng cười hì hì Tao treo từ sáng sớm lận Tùng dẫn Hưng súng lên gác Nó chỉ chiếc giày đang tòng ten nơi cửa sổ Kìa Hưng súng bước lại gần Biết ngón tay lên chiếc giày Bóng quá há Còn phải nói Tùng tuyết miệng, kêu hẳn Cả tuần nay tao đánh mỏi cả tay Hưng súng tò mò ngó quanh Tối mày ngủ đâu? Tủng chỉ bức bách ngăn sau lưng Trong kia Cặp lông mày hưng súng nhíu lại Mày không ngủ ngoài này à? Không Tùng ngạc nhiên, sao phải ngủ ngoài này? Phải ngủ ngoài này mới trông thấy ông già Noel trèo qua cửa sổ chứ bối vào Tùng nhúng vai, tụi mình chả bao giờ thấy ông ta đâu Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn Tùng tặc lưỡi giải thích Những năm trước Đêm Giáng sinh nào tao cũng kê giường sát cửa sổ Nhưng chả lần nào tao trông thấy ông già Noel cả Bao giờ tao cũng thiếp ngủ trước Khi ông ấy leo vào Hưng súng chớp mắt Lạ quá ha Ừ Tùng cắn môi Tao chán ông già Noel Ông già Noel không muốn trẻ con nhìn thấy mình Bao giờ ông cũng đợi tụi mình đi ngủ mới bắt đầu tặng quà Chắc thế Hưng súng vụt gạt đầu Có lẽ ông ấy sợ bọn trẻ quấy rầy Trẻ con là chúa lộn xộn Nếu tóm được ông ấy, thế nào cũng có đứa vòi thêm quà Tùng đồng tình Lại còn đòi đổi thứ này thứ nọ nữa Thấy bạn nhanh nhẫu phụ họa, Hưng súng hào hứng hơ tay Đó là chưa kể những đứa khóc lóc mè nheo Cứ thế, hai ông nhóc thi nhau lên án trẻ con Quên mất chính mình cũng ở trong cái đám trẻ con nhí nhố đó Tung qua hứng lại một hồi Ánh mắt Hưng súng chợt dừng lại nơi chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn học cạnh cửa sổ Chết! 9 giờ rồi Tao phải về nhà đi ngủ đây Hưng súng hốt hoảng kêu lên Rồi không đợi bạn kịp nói tiếng nào Nó phóng vội xuống cầu thang và ba chân bốn cẳng chạy vù ra cửa Nhưng dù sao 9 giờ vẫn còn quá sớm để Hưng súng nhìn thấy ông già Noel Nếu quả thực ông cố tình để nó bắt gặp Cho nên khi về đến nhà, trèo lên gác và Chui vào giường nằm kéo chăn tận cầm rồi Hưng súng chợt có cảm giác nó không thể thức đến 12 giờ khuya nổi Mọi hôm, cứ đến 9 giờ Rưỡi tối là hưng súng đã ngủ khò Bây giờ phải thao láo mắt đến tận khuya Thực tình là chuyện quá sức nó Hưng súng cũng biết vậy Nên cứ chốc chốc nó lại nhõm dậy Leo xuống khỏi gác Chạy ra nhà sau vót nước áp lên mặt, ý chừng là để cho tỉnh ngủ Hưng súng tỉnh ngủ thật Nó chạy lên chạy xuống chừng 8 lần, Kim đồng hồ đã nhít gần tới con số 11 Nhưng vòi nước máy sau nhà bếp cũng chỉ Giúp Hưng súng được có thế Sau lần thứ 9, Hưng súng đánh một giấc thẳng cẳng Hưng súng ngủ, và không biết là mình đã ngủ Và trong giấc mơ, nó thấy ông già Noel với chiếc áo tràng đỏ và chọn trâu trắng quen thuộc leo qua cửa sổ và đến bên giường ngồi xuống cạnh nó Rồi ông thò tay vào túi quà căn phòng Lục lọi một hồi và lấy ra một gói quà to ơi là to, đẹp ơi là đẹp Ngay trong lúc con nhà hưng súng đang sung sướng nhận quà trong giấc mơ Thì Tiểu Long ôm gói quà trong tay thò đầu ra cửa sổ nhà bác đực, ngần ngừ nhìn Xuống dưới Thập thò ngay sau lưng nó là quý ròm và nhỏ hạnh Thế nào hở Long Leo xuống được không Nhỏ Hạnh nói giọng thấp thỏm Hạnh yên tâm Chỗ này rất dễ trèo Tao cũng xuống nữa Quý rồng thình lình cất giọng Không được Tiểu Long ngoảnh phát lại Chỉ để mình tao xuống thôi Mày xuống là té liền Phát được đến sau lưng bọn trẻ Nhướng mắt Cẩn thận các cháu Không sao đâu bác Tiểu Long đáp và đưa gói quà cho quý ròng giữ, nó bám bụt cửa sổ từ từ leo xuống Cả ba người đứng bên trên hồi hộp theo dõi từng động tác của Tiểu Long Nó ngài người đặt chân lên trụ sát sát tường, nơi bắt được chăn lưới mắt cáo để dây các đằng có chỗ bò lên Xoay xoay bàn chân để lấy thế, Tiểu Long bắt đầu thọ chân kia qua khoảng tường vỡ ngăn đôi nhà cô bún loan và nhà hàng xóm Loay hoay một hồi, cuối cùng Tiểu Long cũng chui qua được bên kia Nhưng như vậy chưa phải là xong Lúc này, khó nhất là làm sao đặt chân xuống đất một cách êm thắm Vì chỗ lỗ hổng và mặt đất vẫn còn khá xa Tất nhiên, tiểu long có thể buông tay để người rơi xuống Nhưng làm như thế, chắc chắn sẽ gây nên tiếng động Làm như thế cô bốn loan sẽ thức dậy Sẽ chạy ra Rồi cô sẽ hô hoáng lên Nhưng điều đó vẫn chưa đáng sợ Điều kinh khủng nhất là mọi thứ hỗn độn ồn ào đó sẽ lôi thằng Hưng Súng ra khỏi giấc ngủ, dựng nó dậy Lúc đó, kế hoạch của bọn nó coi như hỏng bét Không, nhất định tụi nó sẽ cột bằng được gói quà vào chiếc giày của Hưng Súng một cách bí mật Tụi nó không thể làm hỏng niềm vui mà thằng Oát Con đang chờ đợi Tiểu Long vừa nghỉ ngợi vừa đu đưa chân tìm chỗ tựa Thấy thằng Mập cứ nhấp nhô chỗ lỗ hỏng cả buổi, không chịu leo xuống Quý ròm ngạc nhiên, mắt chứng gì thấy hở mập, sao chưa chịu nhảy xuống Tiểu Long không đáp lời quý ròm, vẫn tiếp tục đưa chân quều quào tứ phía Và nó mừng rơn khi chạm phải một vật gì cứng cứng Tiểu Long lít nhìn xuống, nhưng trời tối đen lên nó chẳng trông rõ đó là vật gì Tiểu Long đành bặm môi buông tay đứng lên vật đó Sau một lúc lấy chân rà qua rà lại, nó mới biết đó là chiếc lưu Chiếc lưu đổ đầy đất nhưng chẳng có chiếc Cây nào, chắc là cô bốn loan chưa kịp mua về trồng Khi đã đứng vững trên chiếc lưu rồi Tiểu Long nhóm chân thò tay qua lỗ hổng ngoắc ngoắc Ê, ròm Đưa đây Tiểu Long vừa ngoắc vừa thì thào Dĩ nhiên ai chẳng biết nó dục quý ròm đưa gói quà qua lỗ hổng cho nó Một đứa thông minh như quý ròm càng không thể Không biết Nhưng thay vì đưa gói quà cho thằng Mập Quý rồng xoay qua đưa cho nhỏ hạnh Rồi hai tay bám gờ cửa sổ Nó xè xè đặt một chân lên đầu thụ sắt Chân kia thò qua chỗ bức Tiểu Long sửng sốt bật kêu Phải cố lắm nó mới không hét tướng lên Tao qua với mày Quý rồng thản nhiên đáp Lúc này nó đã luồn được thân người qua lỗ hổng Tiểu Long đưa tay ra đỡ bạn Nhưng răng thì nghiến ken kép Mày ngồi bên đó uống miếng nước Ăn miếng bánh đi Qua đây làm chi? Theo thỏa thuận ban đầu giữa ba đứa, công việc khó khăn này chỉ giao cho một mình Tiểu Long đảm trách. Tiểu Long là con nhà võ, giỏi leo trèo, lại nhanh tay lẹ mắt. Phải tài. Ngậy cỡ nó mới có thể cột gói quà vào chiếc dây của hưng súng mà không bị ai phát giác. Hơn nữa, những hành động bí mật kiểu này bao giờ cũng càng ít. Người càng tốt. Đã thống nhất với nhau như thế rồi, tới phút chót thằng ròm lại nổi hứng chui theo. Bảo làm sao Tiểu Long không nổi quạo cho được Biết bạn bực mình Quý rồng tìm cách pha trò Bên bát đực có nước nhưng không có bánh Quý rồng chọc cười Nhưng Tiểu Long chẳng thấy buồn cười chút nào Nó lo quá Mép Chẳng nhết một tí ti Trong bóng tối Quý rồng không nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Tiểu Long Nhưng không nghe bạn ứ hừ gì Nó biết thằng Mật vẫn chưa hết bực Bèn lựa lời trấn An Mày đừng lo Tao nhẹ hơn mày mà Nhẹ hơn không có nghĩa là ít hậu đậu hơn Tiểu Long biết vậy nên trong lòng chẳng thấy phấn khởi tẹo nào Nhưng đã đến nước này, nó đành phải đứng xe Qua một bên Mày đặt chân xuống cạnh tao nè Chân quý rồng vừa đặt lên chiếc lưu thì chân nhỏ Hạnh cũng vừa kịp đặt lên chỗ tường vỡ Cho Hạnh qua với Tiểu Long nhắc thấy bàn chân của nhỏ bạn Như nhìn thấy rắn độc Nó giật bắn người lên Trời ơi Nhưng Tiểu Long không đủ sức thốt hết câu cảm tháng Vì ngay lúc đó nó muốn xỉu quá chừng Hạnh đâu có định đi theo Nhưng quý đã chui qua rồi chẳng lẽ Hạnh ở lại một mình Trong khi nhỏ Hạnh thấy ấy náy phân trần Thì quý ròng ôm ngang lưng Tiểu Long Bình tĩnh, mập Cho đến khi bắt được tuồn gói quà qua lỗ hổng cho nhỏ Hạnh Và cả ba đứa đều đã đứng súng xích trên chiếc lưu Tiểu Long vẫn chưa hết bàn hoàng Thế này là thế nào hở trời Mày không biết thật đấy hả Quý rồng chép miệng Giọng tỉnh rụi Thế này là cả ba đứa cùng đứng trên một chiếc lưu chứ còn thế nào Lần thứ hai Tiểu Long nghiến răng Tao không giỡn Nhỏ Hạnh đập tay lên vai Tiểu Long Không sao đâu Long ơi Tụi này sẽ cẩn thận mà Khi nói câu đó Có thể tin chắc là nhỏ Hạnh hoàn toàn thành thật Nhưng khổ nổi Vì thành thật quá nên nó quên khuấy mất nó là đứa tay chân rất đổi vụng Về Vì thế, nếu nó đứng yên may ra còn đỡ Đằng này nó vừa xoay người đập tay lên vai Tiểu Long Gói quà bên tay kia tuột ra rơi Đánh, bột, xuống đất Cái gì thế? Nghe tiếng động, Tiểu Long lẫn quý ròm đều bật kêu Và gần như cùng lúc, cả hai hốt khoảng chồng qua phía Nhỏ Hạnh Nhỏ Hạnh chưa kịp lên tiếng Cái lưu không chịu nổi trọng lượng của cả ba đứa đang dồn về một phía, ngã đánh vịt. Tất nhiên một khi cái lưu đã ngã, không có lý gì bọn tiều long không lần lượt ngã theo. Khổ nổi, những tiếng té lụi đùi lát đắc vang lên lúc ban ngày thì không sao, có khi chẳng ai để ý, nhưng giữa đêm hôm khuya khoát những tiếng động đó phát. cha nghe rõ mồm một chẳng khác nào tiếng vỗ ngực xưng tên, chúng tôi là trộm đây, bà con ơi. Cho nên cô bốn loan có tức tốc xong cửa chạy ra cũng là điều quá chừng dễ hiểu Đang bò lóp ngóp, nghe trầm một tiếng Bọn quý rồng ngước mắt trông lên đã thấy cô bốn loan đứng ngay trước mắt Sau lưng cô, cửa mở toát, đèn trong Nhà không biết bật lên từ lúc nào chiếu ra sáng trưng Và nhờ ánh đèn hắt ra mà bọn quý rồng điến hồn nhận thấy cô bốn loan không xuất hiện tay không Trên tay cô là cái chày đâm tiêu Cái chày khủng khiếp đó lúc này dơ cao trên đầu bọn trẻ kèm theo tiếng hét đầy đe dọa. Ai? Thấy cái chày có vẻ như sắp sửa dáng. Xuống, quý rồng xanh mặt lắp bắt. Dạ, dạ, cháu, đây. Tiểu Long Cung vội vàng lên tiếng. Dạ, tụi cháu không phải là trộn. Cô bốn loan nhận ngay ra giọng trẻ con, vì thế mà cái chày vẫn lơ lửng trên không. Cô cứ giữ tay như thế. Đôi mắt quét từ quý rồng qua tiểu Long Rồi quét ngược từ tiểu Long qua quý rồng Thấy hai đứa trẻ này quen quen Hình như cô có Nhìn thấy ở đâu rồi nhưng không nhớ ra là con cái nhà ai Cô ơi cô Tiếng nhỏ hạnh thình lình cất lên từ sau lưng tiểu Long Nhỏ hạnh nãy giờ bò lòng cùng dưới đất Nên cô bốn loan không để ý Ơ cháu hạnh đây mà Nhìn thấy nó Cô bốn loan kêu lên đầy ngạc nhiên, cánh tay cầm vũ khí thỏng xuống Cô trồn tới trước như để nhìn cho rõ Mũi cô cơ hồ dài ra thêm một tắt Cháu, cháu, làm gì ở đây thế? Nhỏ hạnh giải đáp thắc mắc cho người hàng xóm bằng cách chỉ ra trước mắt gói quà nó vừa nhặt từ dưới đất lên Tụi cháu, đem quà Noel cho em hưng Cặp lông mày cô bốn loan nhíu lại Tặng quà cho em, sao các cháu không đến từ chiều Sao không vào cửa trước? Sao các cháu? Đang hỏi dồn, cô bốn loan chật khựng lại. Cô chớp mắt, à, lên một tiếng. Thôi, cô hiểu rồi. Rồi cô mắc bọn trẻ. Các cháu vào nhà đã. Nói xong, chủ nhà quay mình đi trước. Bọn trộn nhìn nhau thở đánh thược và riêu riếu theo sau. Chương 10 Tiểu Long vừa đi vừa cục thịt mũi. Xưa nay nó vẫn mắc cái tật thịt mũi. Nhất là khi gặp phải chuyện gì bối rối Nhưng chỉ lúc nào chán lắm nó mới cục kịch liên tục như thế này Chả là ý nó muốn nói, ông chán mở miệng lắm rồi Ông chẳng còn gì để nói Bây giờ ông, chỉ cục khịch mũi thôi Quả thực, Tiểu Long đang rầu rỉ quá Nó đang buồn ơi là buồn Giận nữa, công việc đang suôn sẻ, đang thuận buồn xuôi gió Tự nhiên hai đứa bạn nó cao hứng Nhảy vào làm hỏng bếp bè bè Thật chẳng ra làm sao Nếu để tự nó hành động theo kế hoạch ban đầu Giờ này có lẽ nó đã cột được gói quà vào chiếc giày nơi cửa sổ của con nhà hưng súng rồi Tiểu Long càng nghĩ càng ức Không những sôi hỏng bỏng không Mà rốt cuộc nó còn bị chủ nhà bắt tại trận như một tên trộm gà hạng bếp Trên bước đường Hành hiệp của mình chưa bao giờ võ sư vô địch đại lực sĩ Gặp phải một thất bại ê chề như hôm nay Nhỏ Hạnh liếc bộ mặt dầu dầu của thằng Mật Tự dưng thấy ấy nấy quá Liền rụt rè cất giọng Long ơi, cho Hạnh xin lỗi Tiểu Long đáp lại bằng một cái lắc đầu kèm theo tiếng thở phì Thở gì mà thở Quý rồng hừ mũi Đó là chuyện xui xẻo chứ ai muốn đâu Xui xẻo cái đầu mày Tiểu Long nghiến răng Bữa nay hai hàm răng nó nghiến vào nhau không biết bao nhiêu lần Nếu không có cô bốn loan đằng trước Chắc chắc nó đã quát tướng lên rồi Nếu mày và Hạnh không bất ngờ chui qua Thì làm gì có chuyện xui với không xui quý rồng xì một tiếng Nói thế mà cũng nói Nó hấp hái mắt Mày biết tại sao khi nãy tụi mình đổ chổng kền như thế không Tiểu Long nhết mép Ai chả biết tại cái lua ngã qua một bên Mày biết tại sao cái lua ngã qua một bên không Tiểu Long đáp bằng giọng quào quạo Cái lưu ngã qua một bên là tại ba đứa dùng qua một bên chứ còn làm sao nữa Nếu chỉ có một mình tao Mày lầm rồi Quý rồng cắt ngang lời ca tháng của bạn Tất nhiên do ba đứa dùng qua một bên Nhưng ba đứa đó cùng toàn những người mảnh mai xinh đẹp Như tao và Hạnh thì cái lưu đã không ngã Ác một cái Trong ba đứa đó lại có một đứa to đùng như chiếc xe hũ lô Quý rồng cười hề hề Mày tưởng tượng đi Xe hũ lô mà cán lên một cái lưu nhỏ cỏn con thì dù không có. Thêm ai trợ lực, cái lưu tội nghiệp kia sớm muộn gì cũng nả, đúng không? Trong khi nhỏ hạnh bụng miệng cố nín cười thì tiểu long sầm mặt xuống. Biết thằng rồng tìm cách trêu mình nhưng vốn chậm chạp, nó không nghĩ ra được. Câu nào để trả đũa, đành gừ gừ trong cổ họng May mà lúc đó tụi nó đã vào tới trong nhà. Ngồi đi các cháu. Cô bốn loan chỉ chiếc bàn. Niềm nở mời bọn trẻ Nhỏ hạnh đặt mình xuống ghế Trục trè mở lời tuổi cháu xin lỗi đã phá giấc ngủ của cô Cô bốn loan khoát tay tuổi cháu chẳng có lỗi gì cả Trước những cặp mắt ngơ ngác của bọn Quý ròm Cô bốn loan tươi cười giải thích Vì thực ra cô đã ngủ đâu Ba cái miệng đồng loạt thở vào Đúng rồi Và ba cái đầu cùng nghĩ Nếu đã ngủ rồi Cô Bốn Loan không thể xông ra nhanh như thế Nhưng bọn quý rồng vừa thở ra đã vội hít hơi vào Vì cô Bốn Loan đã bất thần nói tiếp Nếu có gì đáng nói Đấy là ở chỗ các cháu đã đột nhập vào nhà cô tài tình quá Lời nói hàm ý trách cứ của cô Bốn Loan quét lên mặt bọn trẻ một màu xanh dần Tiểu Long lúng túng lít quý rồng Thấy thằng bạn nhanh mồm lệ miệng của mình lúc này im thinh thích Mặt chảy nhảo như thỏi kem đánh răng vừa nặng ra khỏi ống Thực ra Quý rồng có hoảng đến mấy cũng không đến nổi á khẩu Nhưng nó nghĩ trong tình thế này Nhỏ Hạnh chính là đưa kích hợp nhất để thay mặt cả Bọn phân trần với chủ nhà Vì so với nó và Tiểu Long Nhỏ Hạnh dù sao vẫn là hàng xóm gần gũi của cô Bốn Loan Nhỏ Hạnh dường như cũng hiểu vậy Nên nó lý nghĩ phân bua Cô ơi, cô, tại tụi cháu muốn đem quà cho em Hưng Lần thứ hai, cô Bốn Loan dơ tay lên Cô biết, cô biết Cô chỉ không hiểu các cháu leo vô bằng cách nào thôi Mặt nhỏ hạnh càng lúc càng giống quả cà chu chín tuổi cháu từ nhà bác được leo qua À, chỗ đó có một khoảng tường vỡ Cô bốn loan kêu lên Trong khi bọn trẻ thấp thỏng dán mắt vào cô Và tụi nó có cảm giác như vừa được ai lôi ra khỏi hố băng khi thấy cô bỗng dưng cười Xòa Hóa ra bác được vui tính cũng là đồng phạm với các ông già Noel đấy Đang nói, mày cô bốn loan bỗng nheo lại Nhưng tại sao các cháu phải vất vả thế? Tại, tại Nhỏ hạnh ấp a ấp uống một hồi vẫn không tào nào nói hết câu Chẳng lẽ lại bảo huyệt tuệt là tại cô bốn loan không màn gì đến nỗi háo hức của hưng súng Đã thế, cô còn thẳng thừng sổ tuệt ước mơ của thằng nhóc Cho nên tụi nó thấy tôi hưng súng quá Cho nên tụi nó mới nửa đêm khuya leo lên tường vào đây. Chứ thật ra tụi nó vẫn biết làm như thế là không nên. Những lời bột bạch phân trần gận lên trong đầu nhỏ hạnh lan tăng như những làn sóng. Nhưng những làn sóng đó lại không lan ra tới cửa miệng nó được. Vì, nói như thế, chẳng khác nào trách cứ chủ nhà. Nhỏ hạnh cứ ẩm ư mãi, tưởng như nó đang ngậm một cục xôi to tướng trong miệng. Quý rồng biết bạn đang rời vào tình thế khó xử nhưng nó xem ra cũng chẳng khá hơn Một miệng liếng láo của nó lúc này chẳng khác nào khẩu liên thanh bị kẹt đạn Ở bên cạnh, Tiểu Long ngồi nhìn hai bạn bằng cặp mắt lo lắng, bụng nặng như đổ đầy chi Như đọc được sự bối rối của bọn trẻ, cô bốn loan dời mắt từ nhỏ hạnh sang gói quà lúc này đã được đặt ngay ngắn trên bàn và thốt nhiên cô mỉm cười Cô chỉ hỏi cho vui vậy thôi, chứ thật ra cô biết các cháu phải khổ công như vậy chẳng Qua là do ý tốt Cô gật cù Cô biết các cháu muốn đem lại cho em Hưng một niềm vui bất ngờ Ráng bọn trẻ giảng ra thấy rõ Từng lời của cô bốn loa như dòng nước mát chảy qua lòng tụi nó Quý rồng sung sướng nghĩ Như vậy là cô hiểu được động cơ nào thúc đẩy tụi nó đêm hôn phải leo tường vào nhà cô Như vậy là cô đã không quỡ trách gì Nhưng chỉ một phút sau Thằng rồng chợt nhận ra mình mừng hơi sớm Cô bốn Loan không trách tụi nó chuyện đột nhập vào nhà nhưng giọng cô lại ra chiều phật ý. Dù sao thì các cháu cũng không cần phải khổ sở như vậy. Cô là mẹ, cô phải biết lo cho con của cô chứ. Nói xong, trước những bộ mặt nghệt ra của bọn trẻ, cô bốn Loan đứng lên và thông thả quay vào phòng ngủ. Lát sau, cô trở ra với một gói quà bọc giấy hoa trên tay. So với gói quà của bọn quý tròm, gói quà của cô xem ra còn lớn hơn. Ba cái miệng lập tức cột lên Cô bốn loan đặt gói quà xuống bàn Và lướt mắt qua những gương mặt ngơ ngát tụng tiễn Thực ra thì cô đã chuẩn bị cả rồi Một lát nữa Cô sẽ cột gói quà này vào giày của em Hưng Trong một thoáng Nhỏ hạnh cảm thấy gò má mình nóng bừng Màu đỏ lan ra tới tận chân tóc Bây giờ thì nó biết là nó đã hiểu Sai cô bốn loan quá xá Hôm trước cô chỉ giả vờ nói với Hưng súng thế thôi Đó là cô nói trêu Nhưng nhỏ hạnh lại tưởng thật. Mình đúng là nhanh nhẫu đoạn. Nhỏ hạnh nghĩ bụng, ngay lúc đó nó không rõ là nê cười hay nên khóc. Tiểu Long nhìn gói quà của cô bốn loan bằng ánh mắt như thể có một con công đang xòe đuôi trước mặt nó. Cô, cô. Nó ấp úng được 2 tiếng rồi khục khịt mũi quay nhìn nhỏ hạnh. Cái nhìn của tiểu Long rõ ràng là hàm ý trách móc. Nhưng cái ẩn ý đó chẳng hiệu quả tí ti ông cụ nào Vì vừa thấy thằng mập cựa quậy, nhỏ hạnh đã hấp tấp Quay mặt đi chỗ khác Tuyệt quá Như để giải vây cho nhỏ bạn, quý rồng đột ngột treo lên Như vậy là ông già Noel sẽ tặng nhóc hưng tới hai gói quà Ờ, như vậy càng hay chứ sao Nhỏ hạnh nhanh nhẫu phụ họa nó vẫn không quay đầu lại Và tiểu lông tất nhiên đã nghe tiếng nói của cô bạn phát ra từ đằng sau mái tóc Cô Bốn Loan mỉm cười Thằng Hưng của cô dạo này xuyên năng lắm Nếu được ông già Noel tặng tới hai món quà thì cũng không có gì là quá đáng Không Con không thích hai gói quà đó đâu Con chỉ muốn quà của ông già Noel Thật cơ Cô Bốn Loan và bọn trẻ lập tức ngoảnh đầu lại Và trong một thoáng ai nấy đều có cảm giác trời đang sập xuống đầu mình khi phát hiện Hưng Súng đang đứng Lù lù chỗ đầu cầu thang Chả rõ thằng nhóc đứng đó từ bao giờ Nhưng chắc chắn ánh đèn sáng và tiếng trò chuyện rì rầm của mọi người dưới nhà đã đánh thức nó vậy Có khi nó đã nghe hết mọi chuyện rồi cũng nên Tiểu Long lo lắng nhũ bụng và bất giác cuối gầm mặt xuống Ở bên cạnh, nhỏ hạnh và quý rồng cũng vội vã Quay mặt về hai phía Rõ ràng bọn trẻ không dám nhìn nhau để khỏi thú nhận qua ánh mắt của mình Rằng cái kế hoạch mà bọn nó đã dày công sắp xếp cho đến phút này có thể nói là đổ bể thảm Thương Không chỉ bọn quý ròm Trước sự việc bất ngờ này Cả cô bốn loan cũng gần như á khẩu Cô cứ ngẩn ra nhìn hưng súng Không biết phải nói gì Một bầu Không khí ngượng ngập và bất an chạy khắp căn phòng Hưng súng là thằng lõi ác nhân Thốt ra một câu Nó nín luôn, thấy mọi người trố mắt ra nhìn nó, nó cũng lặng thêm nhìn lại mọi người. Thật ra thì, thật ra thì, mãi một lúc, cô bốn loan mới ấp úng lên tiếng, con biết không, đây chính là quà của ông già Noel thật. Quý rồng liếm môi, đúng là của, của ông già Noel. Ông đã nhờ tụi anh, chuyển cho em. Quý rồng vốn ăn nói trơn tru, đưa loát nhưng bữa nay giọng nó bỗng dưng đứt khúc như người nất cục. Lại yếu xìu không có chút hơi nào Tại nó thấy trong Lòng hàng ngàn câu nói dốc mà nó từng nói trước nay Chưa có câu nói dốc nào khó tin như câu nói lúc này Hưng súng lắc đầu Em chưa nghe nói ông già Noel nhờ người khác chuyển quà bao giờ Theo bạn Tùng nói thì ông ấy luôn luôn tự mình cột quà vào dây dày Nhóc Tùng mà biết gì Quý rồng hừ mũi Ông ấy chỉ cột quà vào giày khi nào không gặp ai kia Còn nếu đã gặp ai đó thì ông ấy nhờ chuyển giúp để còn nhanh chóng đi qua Nhà khác chứ Nhưng nó chưa kịp thở ra đã phải thoát bụng lại Vì tiếng thằng hưng súng đã vang lên rành rọt Chứ không phải các anh chị ôm quà chui qua từ chỗ bức tường vỡ cạnh nhà bắt được hả câu nói của thằng nhóc khiến mọi người suýt nữa nhảy dựng Hóa ra thằng nhóc đã thức dậy từ lâu và đã nghe hết mọi chuyện Tiểu Long nhăn nhó liếc sang quý ròm Thấy mặt thằng bạn còn nhăn nhó hơn cả Mình, cứ như thể một tờ giấy vừa bị ai vò nát Có vuốt đến mấy cũng không làm sao phản phiêu lại được Nhà thông thái Hạnh cũng bất thần đánh mất sự thông thái Nó rùng vai lại, người đột nhiên sụp xuống như thể Chiếc ghế nó ngồi đang đặt trên các ước Dù sao thì con cũng không nên có thái độ như thế Thốt nhiên cô bốn loan đam quạo Cô quắt mắt nhìn con, đây là quà Noel các anh chị tặng con Bị mẹ la, mắt Hưng súng chớp ly chớp liệt. Có lẽ không cần phải thông thái mới biết thằng nhóc đang ngỡ ngàng vì không ngờ mình chuyển thắng thành bại. Quá xá nhanh như vậy. Quay sang quý ròm, tiểu long và nhỏ. Hạnh, nó liếm cặp môi cô rang. Em, xin lỗi. Hưng súng lần bước xuống cầu thang, đến trước chiếc bàn. Nhỏ Hạnh cầm lên gói quà chia ra. Anh chị tặng em nè. Hưng súng chưa kịp đóng lấy gói quà nhỏ hạnh đưa, mẹ nó đã cầm lên gói quà của mình Còn cái này là của mẹ tặng con Hai tay ôm hai gói quà mà mặt mày thằng nhóc chẳng thấy phấn khởi chút xíu nào Nó cúi đầu, lý nhí Cảm ơn mẹ Cảm ơn các anh chị Hưng súng lít hai gói quà trên tay bằng ánh mắt phải nói là quá sức hững hờ rồi lũi thủi quay mình đi trở lại phía cầu thang Ở phía sau, mọi người lặng lẽ nhìn theo nó À quên, riêng nhỏ hạnh không nhìn Nó khép vội mắt lại Theo cái kiểu người ta vội khép cửa để khỏi chứng kiến Những cảnh đau lòng đang diễn ra ngoài đường phối Nhưng nhỏ hạnh chẳng nhắm mắt được lâu Một tiếng thét bất thần vang lên từ trên căn gác Khiến nó giật mình mở choàn mắt Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì cô bốn loan đã tái nét mặt, kêu lên Có chuyện gì rồi? Cùng với câu nói Người cô bốn loan đã vụt lại chân cầu thang Phóng sát sau lưng cô bốn loan là tiểu Long Sau tiểu Long là quý ròm Mặt người nào người nấy lộ vẻ căng Hẳn Nhỏ hạnh chạy sau cùng Khi nó lên tới lưng chừng cầu thang đã nghe tiếng cô bốn loan hỏi giật Hưng Có chuyện gì thế con Nhỏ hạnh nhô đầu lên Thấy con nhà hưng súng đứng như trời trồng Hai gói quà trên tay rất xuống sàn không biết tự bao giờ Là một điều, Hưng Súng dường như không nghe thấy tiếng chân rầm rập của mọi người Cũng không nghe câu hỏi của cô Bốn Loan Nó vẫn đứng quay mặt ra cửa sổ, mắt mở to Gần như cùng lúc, cô Bốn Loan, Tiểu Long, Quý Ròm, Hạnh Cả thảy 8 con mắt đề nhìn theo hướng Hưng Súng đang nhìn Và cũng như Hưng Súng, 8 con mắt lập tức trợn tròn Vì ngay tại cửa sổ, nới chiếc giày Hưng Súng đang treo tòng ten Dưới luồng ánh sáng mờ mờ hắt lên Từ phòng ăn, ai nấy đều trông thấy một gói quà sạc sở Đã được cột lũng lẳng vào sợi dây dày không biết từ lúc nào Nhỏ hạnh đưa tay đẩy gọng kính lên sống mũi Hoàn toàn là theo thói quen Bởi thực tình thì nó đâu có tin vào mắt mình Lâu thật lâu, chẳng ai thốt lên được tiếng nào Cuối cùng, hưng súng là người mở miệng trước Nó bước tới một bước, đã có thể đưa Tay sờ vào gói quà bất ngờ kia Nhưng hưng súng vẫn không dơ tay lên Có vẻ như nó chưa muốn động đến gói quà trước mặt Sợ rằng một cử động đột ngột sẽ làm mọi thứ tan biến đi như trong giấc mơ Nó đứng đó, đã gần cửa sổ hơn, nhưng chỉ lẩm bẩm Như vậy là ông già Noel đã đến Như vậy là ông ấy đã đọc thư mình, đã biết những cố gắng của mình Lẩm bẩm tức là nói khẽ, rất khẽ Nhưng vì bầu không khí lúc này im phăng phát Nên những người đứng sau lưng hưng súng vẫn nghe rõ mồn một Mọi người cùng nghe Cùng hoang mang, nhưng mỗi người suy đoán một kiểu khác nhau Cô Bốn Loan nghĩ, bọn trẻ này tin quái thật Chúng cột quà lúc nào mà mình không hề hay biết Lại còn vờ để mình bắt quả tan nữa chứ Đúng là một lũ quỷ con Tiểu Long và Quý Rồng lại nghĩ Cô Bốn Long lại là một đối thủ đáng gờm Cô cứ vờ vờ việc việc mà thực ra đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi Ghê thật Riêng nhỏ Hạnh, đôi môi nó lúc này đang tủng tỉm Vì nó biết gói quà bất ngờ kia không phải là tác phẩm của tụi nó, cũng không phải của cô bốn Loan Chỉ Sau một thoáng nghĩ ngợi, nó đã đoán ra đó là hành động của ai rồi. Hưng súng chẳng đã tiết lộ cho nó biết ai là người đã chuyển lá thư của thằng nhóc cho ông già Noel đó sao. Ba tài thật Nhỏ hạnh vui vẻ nhủ bụng và nếu đèn trên căn gác bật sáng, hẳn mọi người sẽ nhận thấy đôi mắt nó lúc này đang long lanh cảm động. Thành phố Hồ Chí Minh 2002